Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu, chương 11, tiệc chúc mừng. Thành phố về đêm vẫn tản ra dư vị bận rộn của ban ngày, lấp lánh theo ánh đèn neon càng thêm xa hoa say đắm. Khi tô nhiễm bát xe chạy một mạch tới khách sạn, thì đã trễ nửa tiếng đồng hồ. Cô không phải cố ý mà là ác mộng dần vặt nên cả ngày đều ủy oải chán trường. Tô nhiễm định ngủ trưa lấy lại tinh thần nào ngờ đánh một giấc thẳng tới 6 giờ chiều. Tiệc tối cũng bắt đầu lúc 6 giờ chiều. Vì vậy, khi cô bước vào đại sảnh của khách sạn nếu không nói ra họ tên có lẽ nhân viên đã đuổi cô ra. lễ tân ở khách sạn có quy định người tới phải mặc đồ trang trọng nhưng cô lại đơn giản vô cùng với áo thun và quần jean, ống suông giày búp bê đế bằng, mặt mọc không trang điểm, mái tóc ngắn xinh xắn trải sơ trước khi đến đây. Thảo nào nhân viên lễ tân khi nhìn thấy cô, không khỏi hít sâu một hơi. Trời ơi, bà nhỏ của tôi, em như vậy mà tới đây sao? Gualen suốt ruột chờ đợi ở cửa thang máy, thấy cô liền giật mình choáng váng, kéo cô sang một bên, rồi nhìn cô từ trên xuống dưới. Tô nhiễm mỉm cười chỉ vào Gualen. Chị Gualen, dự tiệc sao? so với tô nhiễm cô lần ăn mặc cực kỳ chỉnh chu phải nói là gợi cảm vô cùng vấy dạ hội lộng lẫy gương mặt trang điểm cầu kỳ Còn tóc tai thì trái chuốt kỹ lưỡng tô nhiễm nhìn thấy liền muốn bật cười em còn cười hay em đi mặc thế này mà đi lên à bên cạnh có cửa hàng quần áo em đi mua một bộ thay nhé mặc một bộ trang trọng khác cũng đỡ hơn em bây giờ cô lần quan sát cô nhất là quần jean quá nhếch nhác này nhỉ Tôi nhiễm câu mày khó hiểu Không phải là bạn chuyện hợp tác sao Ai quy định khi nói chuyện hợp tác Thì phải mặc dạng đồ gì chứ Còn nữa Em chỉ làm nền thôi Đâu cần phải long trọng giống như chị Được rồi mà Em đã trễ càng nổi tiếng rồi Bây giờ mà lại chú trọng để chuyện ăn mặc cái gì đó Thì càng tỏ ra không có thành ý Cứ lần muốn nói lại thôi À Về mặt chị có cái gì không đúng nha Hôm nay... Tôi nhiễm nhìn dáng vẻ của Gulen nghi ngờ dừng bước, sắt gần lại. Có đúng là bản chuyện hợp tác không? Đương nhiên đúng rồi, nhưng bản chuyện hợp tác chỉ là một phần trong đó thôi. Gulen bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi, quên đi, để chị nói thật với em. Bên phía nhà đầu tư rất coi trọng lần hợp tác này, lại biết sách mới xuất bản của em bán rất chạy, cho nên tối nay không chỉ nói chuyện hợp tác, còn làm tiệc chúc mừng cho riêng em. Bán sáng chị không nói Là muốn cho em một kinh ngạc vui mừng Ai dè có kinh ngạc Nhưng không có vui mừng Biết trước em sẽ bạc như vậy Thì chị đã nhắc em rồi Tôi nhiễm nghe thấy trợn to mắt Chỉ gu lần rồi lại chỉ mình Vì em mà làm tiệc chúc mừng Cái này Cái này khoa trương quá rồi Điều này chứng minh đối phương Thật sự có lòng hợp tác với chúng ta Cô nhìn lại dáng vẻ của cô đi Cô lần cố ý quét ánh mắt kinh khinh bỉ nhìn cô Còn luôn miệng nói thành ý Chẳng những trễ nửa tiếng Mà lại còn mặc đồ xấu như quỷ nữa Cô à Cô đang phát tờ rơi trên đường sao Cô tô Dù cô đi dạo mua sắn Cũng nên chú ý một chút chứ Ai nói Em thấy mặc vậy có sao đâu Được rồi Nếu không lên mới quá đáng thật đó đi đi mà nếu mà hôm nay là diễn viên thì chuyện mặc cái gì là do em quyết định chị cứ yên tâm tôi nhiễm cười kéo cô lình vào thang máy nhấn nút một cái ngay cả tâm tư muốn nhảy lầu cô lình cũng có trong thang máy tầng 10 tôi nhiễm vừa bước một chân ra chỉ nghe vài tiếng peăng peăng duy băng dây kim tuyến và bọt tuyết đủ màu sắc tất cả đều bay đến người cô nụ cười thích thú của rất nhiều người làm tôi nhiễm cực lại, tôi nhiễm đứng yên, kinh ngạc ngần ngơ nhìn đủ thứ kim tuyến phủ lên người xem chừng cô thật sự trở thành đối tượng chúc mừng của mọi người rồi nhìn thấy mọi người đứng canh ở cửa thang máy, cô bất giác bật cười cô lần từ phía sau bước lên trước, mua tay với mọi người nói, mọi người đến xem nè cô gái đây mới tự ổ chăn bò ra nè phản ứng của mọi người ngược lại hoàn toàn không hề có bất cứ ý chân biếm nào mà tất cả đều thoải mái cười to Tôi nhiễm lúc này mới nhìn xung quanh Có vẻ tất cả phòng tiệc của tầng 10 Đều được bao chọn Cô nhận ra những người đang đứng trước mặt này Đa số đều là nhân viên liên quan đến Việc xuất bản phổ biến Hào Môn Kinh Mộng Còn có cả khách hàng Thích Midi Của cửa hàng Whirland Có điều so với tôi nhiễm Tất cả bọn họ đều ăn mặc sang trọng Đi thôi đồ lười biếng Trong phòng tiệc còn có mấy người Mà em không biết nữa Để chị giới thiệu với em Cua lần kéo cô đến sảnh chính của buổi tiệc Tô nhiễm ngầm le lưỡi Lúc này mới hiểu vì sao Vừa rồi cô lần giật mình Và bất đắc dĩ như vậy Vào phòng tiệc Tô nhiễm mới thực sự lĩnh giáo đủ người Đến ngày hôm nay Quả thực là không ít Sảnh chính của buổi tiệc được trang trí theo phong cách thanh lịch, không rực rỡ dung tục hay xa hoa huyền ảo như tưởng tượng của cô, mà toàn bộ sảnh chính đều theo tông xám trầm ổn, tông trắng thuần khiết, màu hồng dâu nổi bật điểm duyết trên nền xanh đậm thần bí. Bong bóng hồng dâu rực rỡ, phối hợp với sắc trắng nhìn như hoa sen của quan thế âm Bồ Tát. Hoa iris xanh đậm trên vào những tông sám. Từng mảng, từng mảng xanh lớn như biển cả mênh mông thần bí kết hợp cùng hoa sen quan thế âm thuần khiết tạo nên hình ảnh mỹ lệ đồng nhất. Vị nồng ngọt của rượu vang đỏ, mùi sâm panh đào tươi trong không khí, hình ảnh bánh kem nhiều tầng đang chậm sãi xoay tròn cùng trang phục của mọi người dự tiệc đài hoa đến cực đỉnh. tôi nhiễm không kìm được mà cúi đầu nhìn bản thân, không biết làm sao đành cười. Hình như thật sự rất nổi trội. Nhưng nhìn những cảnh tượng này Mặt cô có cảm giác quen thuộc Cô liền tươi cười tiến lên Như nhìn thấu suy nghĩ của cô nhắc nhở Thế nào Có phải thấy suy quen mắt không Tất cả đều theo buổi tiệc tối Mà em miêu tả trong sách để bay biển Vẫn nhớ những gì em đã viết chứ hoa Iris tầm thúy kia Như màu sắc của biển cả Mê hoặc ánh nhìn của người khác Hoa sen tinh khiết di động ở giữa như là lớp cát trắng tinh tế vây quanh khẽ hít sâu có thể ngửi ngay hương vị của biển dưới ánh mặt trời. tôi nhiễm giật mình nhìn cô. Chị thuộc lòng sao? Em còn không nhớ những gì em viết trong đó. Lúc đó chẳng qua là hình ảnh trong trí tưởng tượng của cô chỉ có ông trời mới biết cô sợ nước đến nhường nào. Cô chưa bao giờ đi biển. Đương nhiên, cuộc tiêu thiết của em Chị thuộc lòng từ lâu rồi Nhưng mà em đừng cảm động Sảnh chính của buổi tiệc này không phải chị sắp đặt đâu Nghe nói là nhà đầu tư Muốn người trang trí thành như vậy đó Cua lần cười Lại ú úp mở mở bổ sung thêm một câu Xem ra đối phương Cũng là một độc giả trung thành của em nha Nói xong Cua lần liền, liền lắc đầu Chỉ tiếc rằng Ngày tốt cảnh đẹp như vậy Lại bị phân chuột như em làm xấu Tô nhiễm nghẹn ngào, cảm nhận rõ bất mãn của Logan với việc mặc quần áo tùy ý của cô hôm nay. Cô lần kéo cô giới thiệu với một số người, nhà xuất bản, nhà biên kịch nổi tiếng, thậm chí còn có vài bậc thầy nước hoa nổi tiếng cũng tới tham dự. Mọi người tới đây phân rõ ra hai ngành nghề, nhưng không ngờ lại rất hòa hợp. Tiệc chúc mừng này, tôi nhiễm thuật nhìn có chút quái lạ, cụ thể ở đâu thì cô không nói ra được, chỉ cảm thấy có chít gì đó danh bất chính, ngôn bất thuận. Vì lẽ đó, khi người chủ trì yêu cầu cô lên nói vài câu với mọi người, cô cứng họng hồi lâu không biết nên nói gì. Cuối cùng, chỉ bật lên được một câu, cảm ơn mọi người. Có lúc nói quá nhiều sẽ vô tác dụng, một câu cảm ơn tuy ngắn gọn nhưng hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Nếu lời nói không phải phát ra từ nội tâm, dù có hoa mỹ thế nào cũng khiến người khác thấy dối trá. Những người ở dưới đều giúp sức vỗ tay hưởng ứng, ngay cả những người cô không biết cũng cười tươi dạng rỡ Trong lúc nhất thời khiến cô sản sinh cảm giác lầm lẫn, có những nụ cười chân thật từ những người luôn hăng hái giúp công việc viết sách của cô, họ là những người chứng kiến sách của cô từng bước tiến vào thị trường. rồi có những nụ cười còn chân thật hơn cả chân thật cần có mà những người này toàn bộ cô đều không nhận ra. Tiệc chúc mừng mở màn rất náo nhiệt, cô lần thừa dịp dẫn tôi Nhiễm qua giới thiệu với những người trung gian. Ông ta là một người đàn ông trung niên, ánh mắt tinh nhuệ sáng chói, vừa nhìn cô liền cảm nhận được ông ta là một người dày dặn kinh nghiệm, lăn lộn nhiều năm trong thương trường. Trò chuyện đơn giản hai ba câu, một người đàn ông với bộ vest dày da Từ phía sau ông ta đi lên trước Người này nhìn qua tuổi còn rất trẻ Thần xác nghiêm túc thận trọng Nhưng trên môi lại hiện ra nụ cười nhẹ nhàng Cho thấy sự thành ý Chào Coriva Chúc mừng cô Anh ta đưa tay ra tôi nhiễm mỉm cười bắt tay anh ta Lại thoáng nghi ngờ nhìn mặt người đàn ông trung gian này Người trung gian cười Vội vàng giới thiệu Đây chính là đại diện của nhà đầu tư Anh đồng hữu tôi nhiễm bất ngờ Chào anh Đồng Hiệu. Đồng Hiệu nhẹ nhàng cười, ánh mắt như đang che giấu gì đó, sau một lúc nói. coriva tiếng chúc mừng hôm nay cô có hài lòng không? Tôi chẳng qua chỉ viết một cuốn sách, thế nào lại được coi là sự nghiệp. Anh Đồng, làm phiền anh rồi. Tôi nhiễm khách sáo thầm đánh giá người đàn ông trước mặt, luôn cảm thấy trong mắt Đồng Hiệu nhìn cô dường như có chút gì đó không rõ ràng. Cơ lần là một người làm ăn điển hình Thấy vậy là đợt nói Mọi người một khi ký hợp đồng Thì đều là người một nhà cả Anh đồng hiệu Không cần phải xa lạ như vậy Anh cứ gọi tên tiếng Trung Tô nhiễm là được rồi Tô nhiễm Cô Tô, tên rất êm tai Người cũng như tên Đồng hiệu nhìn cô tán thưởng Nếu hoa cô Tô điều chế Chúng tôi cảm thấy rất hứng thú Nhưng có thể hợp tác hay không Vẫn phải đợi cô Tô cùng thảo luận Với chủ của chúng tôi mới quyết định được Thật lòng tôi cũng mong muốn lần này có thể hợp tác vui vẻ Cùng trở thành người một nhà với cô Tô Tô nhiễm ngạc nhiên Chủ của anh, anh không phải là đại diện sao? Chủ của chúng tôi hết sức coi trọng việc khai thác thị trường nước hoa Vì vậy ngày ấy đích thân đến đây để thảo luận chuyện hợp tác này Mọi người mời đi theo tôi Đồng hiệu nhìn thoáng Tô nhiễm Rồi lại nhìn về những người khác Golan vừa nghe liền sáng mắt, vội kéo tô nhiễm bước theo đồng hiệu. Tô nhiễm hờ hững đi theo. So với sự kích động của Golan, cô lại không cảm thấy gì. Cô chỉ là một nhà điều chế nước hoa. Chi tiết khai thác thị trường thế nào đương nhiên là do Golan quyết định chính. Hoa lệ phân cách tuyến Nơi thảo luận chuyện hợp tác được sắp đặt ở phòng khách VIP tại tầng 11, tầng trên của phòng làm tiệc chúc mừng. Không giống tiếng cười nói vui vẻ ở tầng dưới Tầng này vô cùng yên tĩnh Tiếng giày cao gót của Golan thoáng chốc Bị bao phủ bởi tấm thảm dày dưới chân Phòng khách VIP đóng chặt cửa Đồng hiệu đi trước dẫn đường cho tôi nhiễm Trong nháy mắt Khi cửa phòng VIP sắp đẩy ra Cô chỉ thấy vô cớ chóng mặt Một cảm giác khó nói thành lời Lấp đầy toàn thân Còn chưa kịp định thần lần kéo nhẹ cô, cúi đầu xuống Cô thấy lòng bàn tay lần đầy mồ hôi Tiểu nhiễm, chị thấy nhà đầu tư này thật sự coi trọng nhà điều chế hương Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải giành được hợp tác Vì vậy lát nữa, em nhất định phải nói nhiều một chút nha Tô nhiễm theo bản năng gật đầu, cô hiểu rõ lần hợp tác này đối với Cullen lần rất quan trọng Hít sâu một hơi, đồng hiệu ở phía trước chậm sãi đẩy cửa phòng khách VIP Hệt như là mở ra vùng trời mới Trong phòng khách VIP còn yên lặng và tĩnh mịch hơn cả bên ngoài Sau lưng, cánh cửa chậm rãi khép lại Khoảnh khắc tô nhiễm bước vào Trái tim cô trượt đập mạnh không ngừng Cô ngửi thấy mùi hổ phách dịu nhẹ trong không khí Lần này tuyệt đối không phải là ảo giác Mà là sự tồn tại Mùi này nhẹ như tơ nhện Nhưng cô vẫn có thể ngửi được Cô ngước mắt, cách đó không xa Có một người đàn ông Dường như đang thưởng thức cảnh đêm ngoài cửa sổ Bóng lưng anh ta thẳng tắp cao lớn như đại bàng Sang cánh bay lượn trên bầu trời đêm đổ phết thẳng thớm, tôn thêm vóc dáng cao lớn của anh ta. Vốn là một khung cảnh đẹp mắt ấm áp, nhưng lại khiến tô nhiễm bất giác lui bước về phía sau. Cô nhìn thấy cái gì? Người này... Anh Lệ, đây chính là chủ cửa hàng và nhà điều chế Hương My đi, em đã dẫn người đến rồi. Đồng hiệu ở bên cạnh lên tiếng, giọng nói đồng hiệu chậm rãi, cung kính, nhưng vì một câu anh Lệ mà dọa tô nhiễm hồn phía lên mây. người đàn ông đứng trước cửa sổ sát sàn từ từ xoay người bên ngoài cửa sổ là cạnh đêm paris rộng lớn bên trong cửa sổ thân hình đàn ông cao lớn ánh lên kính trong suốt trái tim tô nhiễm ngừng đập theo khoảnh khắc người đàn ông xoay người lại toàn bộ máu trong cơ thể cô đều trở nên lạnh lẽo cô cứng đờ chừng to hai mét giờ phút này cô chỉ muốn tông cửa chạy ra ngoài Cô chưa bao giờ nghĩ tới người nói chuyện hợp tác với họ người định đầu tư vào Midi lại là anh là Lệ Minh Vũ 4 năm rồi, năm tháng rõ ràng rất yêu ái với anh thời gian trôi đi, anh nhìn qua càng thêm thành thục anh Tuấn so với trầm tĩnh của 4 năm trước anh càng thêm ung dung quyền uy môi mỏng khẽ cong, không còn là sáng dấp khi xưa cô nhìn thấy nữa 4 năm sau, anh Thuật nhìn càng thuần chất phong thái của một doanh nhân Tại sao anh ở đây, một người luôn theo con đường chính trị, làm sao lại bất ngờ trúng tay vào chuyện trong giới kinh doanh? Anh làm việc lỗ liễu như vậy, chẳng lẽ không sợ người ngoài biết được sao? Chị còn tưởng rằng nhà đầu tư là một ông già chứ, không ngờ lại trẻ tuổi anh Tuấn như vậy ha. Chị nhìn sao cứ thấy quên mắt, đã gặp ở đâu rồi ta? Cô lần đè thấp rộng thì thầm với Tô Nhiễm, rồi thấy cô cả buổi vẫn không có phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn. Quên lần lấy làm lạ Sắc mặt tô nhiễm sao lại kém như vậy Tiểu nhiễm Em làm sao vậy Tô nhiễm vô thức lắc đầu Sắc mặt đã tái nhợt từ lâu Cố nén tâm tình đang hoàng sợ Thấp giọng nói Em không sao mười 12 Hoàn toàn cố ý Giới thiệu với mọi người Đồng hiệu lên tiếng Vị này chính là chủ của tôi Anh Lệ Anh lại nhìn Lệ Minh Vũ Vị này là chủ cửa hàng, cô Gualen Còn vị này là nhà điều chế Midi Cô Tô Nhiễm Nếp nhăn trên đôi mắt sâu thẳm khi cười của anh Như chim én bay lượn trên mặt hồ phẳng lặng Nhẹ nhàng lướt qua Khiến người bắt không được Đầu tiên, anh bắt tay với Gualen Sau đó anh quay đầu nhìn Tô Nhiễm Vươn tay với cô Cô Tô, đã lâu không gặp Anh cong môi nói Tô Nhiễm nhìn chăm chăm bàn tay đang hướng về mình Bàn tay này vẫn dày rộng như trước Cô đã từng khát vọng biết bao Được bàn tay này nắm chặt Người đàn ông trước mắt này Như thình lình từ trên trời giáng xuống Đánh cô luống cuống chân tay Còn lời nói của anh Thì khiến cô không kịp phòng bị Quá khứ 4 năm trước Hết cảnh này đến cảnh khác lần lượt hiện lên trong đầu cô Mỗi một hình ảnh nhớ lại Vẫn còn mới nguyên như ngày nào Tôi nhiễm Tôi hỏi em Có phải em không rời bỏ tôi Yêu tôi em thật sự không hối hận Phải, em không hối hận Được Tô nhiễm, hoa ra mọi người biết nhau à Cô lần thấy cô chậm chạp không đưa tay Thầm huých cô một cái cười nói Lúc này tô nhiễm mới định thần lại Cô hít một hơi thật sâu Lúng đồng tiền yếu ớt hiện lên bên môi Em và anh Lệ gặp nhau lần trước Ở buổi gặp mặt độc giả Không ngờ gặp mặt lần nữa Lại dưới trường hợp này Cô cố nén bất an trong lòng Nhìn thẳng vào mắt Lệ Minh Vũ Xin chào anh lệ Cô đưa tay ung dung điểm tính bắt tay anh, đôi mắt anh thoáng bất ngờ nhưng lại nhanh chóng che phủ. Anh cong môi, nụ cười như rộng hơn, cô lần lại nghe càng vui vẻ. "Vậy sao, trùng hợp thật đó." "Đúng vậy, tôi là độc giả trung thành của cô Tô." Lệ Minh Vũ không vạch trần cô, giọng nói trầm thấp nồng đậm. Trong lúc nói chuyện, anh lại không có ý buông tay, chăm chú nhìn cô cười một cách bình thản. ánh sáng rực rỡ kiến đáo hiện ra trong đôi mắt anh đây đúng là duyên trời sắp đặt cô tô, cô nói có phải không Tôi nhiễm theo bản năng muốn rút tay về nhưng anh lại nắm chặt hơn, sợ cô lần nghi ngờ cô đành thôi khẽ cười gặp mặt hôm nay chẳng qua chỉ là duyên phận do anh lệ sắp xếp dường như không liên quan nhiều tới ông trời thời gian của anh lệ luôn luôn quý giá hay là chúng ta hãy tranh thủ bản chi tiết về chuyện hợp tác Nếu tất cả mọi người đều biết nhau thì tốt quá Anh Lệ Về phần tình cảm đã có từ trước Mong anh sau này sẽ quan tâm đến chúng tôi hơn Tôi nhất định um, Tôi tin Nhất định chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ Cô lần chuyên tâm vào chuyện hợp tác Nên không nhận thấy sóng lớn quận trào Giữa hai người bọn họ Vội vàng đưa danh thiếp Lệ Minh Vũ lúc này mới buông tay tôi nhiễm ra Cầm lấy danh thiếp rồi cười đầy hàm ý Đương nhiên Mời ngồi Ngồi vào chỗ của mình anh lên tiếng Cô Tô có danh thiếp không Tô nhiễm nhận lấy tách trà Đồng hiệu đưa khẽ nhếch miệng Tôi chỉ là một người thất nghiệp Nào có danh thiếp Anh Lệ nói đùa rồi Cô Lần vừa nghe xong vội vã nói vào Anh Lệ tôi nhiễm quen ỉ lại Nên bình thường chuyện liên quan đến xuất bản Đều do tôi sắp xếp cho cô ấy Cô ấy rất sợ phiền phức Mong anh Lệ đừng chê bai. Còn bé này làm sao vậy, nói chuyện mà chẳng nể mặt đối phương gì cả, người ta đường đường là nhà đầu tư, muốn danh thiếp dù không có thì cũng phải trả lời khôn ngoan một tí trước. Lệ Minh vũ hơi dựa người ra sau, nhìn Tô Nhiễm buông lời. Tôi rất hiểu tính cách cô Tô. Tô Nhiễm không khỏi giật mình, cô dưỡng mắt nhìn anh trầm chầm, chầm, ánh mắt đầy cảnh giác. Hả? Cô lần cũng thoáng ngây ngần, không phải chỉ mới gặp một lần sao? Ý tôi nói là Tính cách các tác giả thường thể hiện trong tác phẩm của mình Tôi nếu là độc giả trung thành của cô Tô Tự nhiên cũng sẽ từ trong câu chữ lời văn Mà đọc hiểu tính cách của cô Tô Ánh mắt Lệ Minh Vũ hiện lên ý cười Nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của Tô Nhiễm Tôi chẳng qua chỉ là một người tầm thường Không biết cô Tô có tán thành với cách nói của tôi không Tô Nhiễm tránh ánh mắt anh nhìn chăm chú Chỉ khẽ mỉm cười không nói gì Đồng hiệu Lệ Minh Vũ đưa tay sang bên cạnh, đồng hiệu lấy từ trong hộp danh thiếp ra một tờ đưa cho anh. Lệ Minh Vũ cầm lấy rồi chậm rãi đẩy đến trước mặt Tô Nhiễm. Đây là danh thiếp của tôi, hy vọng cô tô có thể lưu tên tôi và số điện thoại. Làm trò trẻ con trước mặt mọi người sao? Tô Nhiễm không cự tuyệt, đành cầm lấy. Danh thiếp tao nhã màu xám bạc, lấp lánh như ánh sáng của kim loại. Cô nhìn lướt qua sơ bộ nội dung mặt trên, rồi bỗng chừng to mắt. cơn ớn lạnh theo cuộc sống tản ra khắp người cô Mặt trên danh thiếp viết Chủ tịch tập đoàn hòa thị Lê Minh Vũ Hô hấp của Tô nhiễm dần gấp gáp Tập đoàn hòa thị Anh làm sao lại trở thành chủ tịch Chuyện này rốt cuộc là thế nào Ánh mắt cô chứa đầy khiếp sợ Đối diện với đôi mắt đen thảm tinh Thông của anh Bình tĩnh ở anh Tương phản với sửng sốt của cô Đây chính là một kiểu cố ý Cua lần thấy sắc mặt của cô bất thường, tò mò áp sát vào nhìn, chợt hai mắt trừng to, suýt nữa thì đã la toáng lên. Tập đoàn Hòa Thị, thì ra ngài chính là chủ tịch tập đoàn Hòa Thị. Bất kể thế nào, Cua lần cũng không nghĩ tới Hòa Thị sẽ chủ động hợp tác với cửa hàng nhỏ của cô. Có lẽ người ngoài không biết, nhưng Cua lần là người chuyên làm về nước hoa, ít nhiều cũng nghe kể về Hòa Thị. Có người nói là đó là gia đình điều chế hương, đào túy chính là kỳ tích năm xưa của hòa thị trên thị trường. Tuy cô chưa từng tiếp xúc với đào túy, nhưng nhờ vào người trong nghề, cô cũng biết sức hấp dẫn của nước hoa này. Nhưng cô cũng mơ hồ nghe được gia đình điều chế hương này hình như xảy ra biến cố, cụ thể thế nào thì cô không biết. Cô Golan xuất phát từ việc đảm bảo những điều khoản đã quy định trước trong hợp đồng nên tài liệu khi mời mọi người không đề cập rõ tên tập đoàn mong cô thứ lỗi Đồng hiệu ngồi bên cạnh bình thản nói Cô lần liên tục gật đầu trong lòng lại thấy nghi hoặc Nhưng tôi cũng nghe nói dưới quyền tập đoàn hòa thị không có nhá nhiệm nước hoa riêng nào Vì vậy chúng tôi mong muốn mở rộng thêm thị trường nước hoa Lệ Minh Vũ hời hợt nói như vậy Khi đàm phán, về mặt Lệ Minh Vũ đều luôn trầm ổn điềm tĩnh. Trước đây, tôi nhiễm chưa bao giờ thấy sức hấp dẫn đặc biệt yếu tố của anh trong giới kinh doanh. Phải rồi, cô chưa từng thấy qua thần sắc của anh khi thảo luận công việc là như thế nào. Nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Đầu óc cô bây giờ chỉ nghĩ đến nhà họ Hòa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tùy cô đã, ba cô đã qua đời Nhưng tính cách và khả năng của Hòa Phi Tuyệt đối có thể gánh vác Cho nhà họ Hòa Làm sao Lệ Minh Vũ lại trở thành chủ tịch Dù cho Hòa Phi và Lệ Minh Vũ Đã kết hôn Nhưng chuyện này không có khả năng xảy ra Một người trong giới chính trị Mà liên quan đến việc phát triển trong giới kinh doanh Có thể sao Cô càng ngẫm nghĩ Lệ Minh Vũ lên tiếng Ánh mắt lộ nét cười thản nhiên như đang suy nghĩ Cô Tô nếu là nhà điều chế midi, đi Vậy chuyện hợp tác tiếp theo Tôi thấy nên để cô Tô tự mình Cùng tôi thảo luận thì tốt hơn Bởi vì nước hoa này còn cần cải thiện Tôi nhiễm sừng sốt Trợt không vui sướng mắt nhìn anh Anh đúng là đang cố ý chương 13 Ánh mắt anh ta nhìn em Thảo luận công việc xong cũng đã gần sáng Trong toilet tôi nhiễm rửa mặt Ngừng đầu nhìn mình trong gương Thần sắc cô tái nhiệt dần dần, dần bình thường trở lại sự xuất hiện bốn năm sau của lệ minh vũ không chừng với cô cũng chỉ là một tai họa không báo trước nhưng cô vẫn biết rõ mọi thứ đã không thể quay về lúc ban đầu cô lần đằng sau tiến lên trước đưa tay ra vòi nước trước gương dòng nước từ vòi nước cảm biến ảo ảo chảy xuống cô lần dựa sơ tay rồi cầm khăn lau đưa cho tô nhiễm đang ở bên cạnh em với anh lệ kia chắc không chỉ đơn giản là mới gặp nhau một lần như vậy đâu nhỉ Tôi nhiễm hơi sừng sốt, trần trừ một giây rồi nhận khăn. Cô soi gương, chậm rãi lau nước còn động lại trên cò má, bình thản nói. Không phải anh ta đã nói qua sao? Anh ta là độc giả trung thành của em. Tiểu nhiễm, chị là người từng trải, chuyện giữa nam và nữ này rất khó mà giấu chị. Cuối lần lau tay xong, lại cầm kem dưỡng ra đặt trước gương lên thoa. Theo chị thấy, người đàn ông này nhất định đến vì em. Bên cạnh anh ta có trợ lý đồng hiệu, Còn bên cạnh em Có chị là chủ cửa hàng Dù cho anh ta có coi trọng Việc khai thác thị trường nước hoa đến thế nào Cũng sẽ không yêu cầu một nhà điều chế hương như em Một thân một bình đi thảo luận công việc với anh ta Tô nhiễm khẽ thở dài một hơi Dựa vào tường đá cẩm thạch bên cạnh Dưa tay xoa thái dương Mệt bỏi nhìn qua lần Anh ta sẵn lòng đầu tư Còn chị mong muốn nhận được đầu tư Người sẵn lòng hợp tác với người mong muốn Em không hy vọng mình bị cuốn vào chuyện làm ăn này Nước hoa thật sự có vấn đề sao Midi em thay đổi sau này Thực ra rất được hoan nghênh Anh Lệ vừa rồi lại nói mùi hương không dai Theo chị thấy Anh ta bới lông tìm vết thì có Hoặc là giống như chị đoán Anh ta tới là vì em cô lần nhìn chằm chằm cô Dừng một chút rồi lại bồi thêm một câu Nói thật nha Chị cứ thấy ánh mắt anh ta nhìn em Có gì đó không hợp lắm Được rồi Có gì không thích hợp chứ Người muốn hợp tác là chị Bây giờ nói không muốn hợp tác cũng là chị Vậy chị còn muốn hợp tác nữa hay không Tôi nhiễm ngẩng đầu vút tóc Ánh mắt chợt sáng rồi tối Nếu không thì quên chuyện hợp tác này đi Ước muốn ban đầu khi em điều chế Mỹ đi Là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của độc giả Vốn không nghĩ sẽ thương mại hóa nó Nếu Mỹ đi thật sự rơi vào tay Một người thương gia Chỉ biết đến tiền Thì hoàn toàn mất hết ý nghĩa của nó rồi Ai nói không hợp tác Cơ hội khó có được nha em cô lần hốt hoảng gấp rút kéo tay cô lúc này em không được cáu kỉnh tiểu nhiễm coi như công sức chị giúp em phát triển hào môn kinh mộng ra toàn thế giới lần này em cũng phải giúp chị mấy ngày nay em phải giao thiệp cho tốt với anh ta coi anh ta rốt cuộc muốn thế nào anh ta muốn dư vị kéo dài bao lâu em cũng đâu phải là không có cách Tô nhiễm bất đắc dĩ nhìn cô lần Em chỉ là một nhà điều chế hương không phải thần tiên dư vị không phải nói cứ kéo dài bao lâu là kéo dài bấy lâu Hayz Cô lần hết cách thở dài một hơi Cũng đúng ha Tiểu nhiễm, chẳng qua chuyện này chỉ vì anh ta là chủ tịch tạo đoàn hòa thị nên mới vậy Có thể em không biết hòa thị lập nghiệp từ nghề điều chế hương Nước hoa đào túy năm xưa chính là nước hoa có dư vị kéo dài đầu tiên đó cho tới tận bây giờ vẫn cho chưa có nước hoa nào có khả năng sánh kịp nó đâu. Câu nói vô tình của Gollin rơi vào lỗ tai của Tô Nhiễm. Lòng cô chợt thấy đau buốt, cô không nói chuyện, hàng mi dài che lấp đôi mắt chứa chan cô đơn trống trải. Thần sắc của cô làm Gollin hiểu lầm vội nói: "Tiểu Nhiễm, kỳ thực không phải chị bức em phải làm thế này thế kia đâu, chị em hiểu mà." Tô nhiễm khẽ lên tiếng cắt ngang Quê Lần nở nụ cười dịu dàng Chị yên tâm, em sẽ theo chuyện này cùng chị Tô nhiễm biết cô Lần luôn cố chấp so đo cao thấp với người chồng trước Phụ nữ có lẽ là vậy Khi tình yêu đã không còn cách nào mang lại cảm giác an toàn thì điều duy nhất mà họ muốn chính là vật chất Đàn ông bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội bạn nhưng tiền trong thể vĩnh viễn chỉ biết thuộc về một mình bạn cô Lần lúc này mới thấy nhẹ nhõm Khi thảo luận đến mục đích hợp tác, con bé này suýt nữa đã ngủ gục. cô lần thật sự lo lắng vô cùng, nhưng cũng may anh Lệ không để tâm. Nhưng càng như vậy, cô lần lại càng thấy kỳ quái. Midi thật sự có sức hấp dẫn đến mức khiến chủ tịch đích thân tối để bàn chuyện hợp tác sao. Thậm chí ngay cả khi nhìn thấy tô nhiễm tỏ vẻ khó chịu không phối hợp, họ cũng chẳng hề bực bội và ác cảm. Suy nghĩ một lát, cô không kìm được mà căn dặn tô nhiễm. Tiểu nhiễm, Hợp tác chỉ là hợp tác, nếu đối phương thật sự đưa ra yêu cầu quá đáng, em tuyệt đối đừng đồng ý. Nếu hợp tác này xây dựng trên sự hy sinh, thì khoản tiền này chị thả không kiếm. tôi nhiễm nghe xong, trong lòng cảm thấy khó hiểu, vô thức hỏi. Yêu cầu quá đáng, chị ám chỉ cái gì? Ví dụ như... Ai... Cô lần suy tư khó nói. Anh ta đòi hỏi em chuyện đó trên giường ấy, hay là làm tình nhân gì gì đó... Những chuyện này em không được đồng ý Tô nhiễm đờ người Mãi lâu sau cô không nhịn được mà bật cười cô lên Chị đang nghĩ cái gì vậy Trên giường 4 năm trước anh khinh thường chạm vào cô Với cô đây là chuyện nhục nhã vô cùng Đòi cô làm tình nhân 4 năm trước cô đã ký đơn ly hôn với anh Dù anh thật sự có mục đích Phương diện này cũng không thể có khả năng xảy ra Cười cái gì Chị nói chuyện nghiêm túc với em đó Cười lần nóng nảy vỗ cô một cái Em đừng cứ suốt ngày suy nghĩ đơn giản như vậy được không Chị nói cho em biết Lúc nãy chị thấy rõ so ánh mắt của anh ta nhìn em Hoàn toàn không phải là ánh mắt của người đang bàn chuyện hợp tác Mà đó là ánh mắt của người, người đàn ông Nhìn một người phụ nữ Là cái kiểu Phải nói thế nào ta À đúng rồi Chiếm hữu Ánh mắt anh ta nhìn em chính là chiếm hữu Tay tù nhiễm run rẩy Ánh rơi dò sách Hòa lệ phân cách tuyến Bước ra khỏi phòng khách VIP của khách sạn Quân lần vui mừng vì bắt được taxi ngay Khi hai người đang định lên xe Tiếng kèn từ sau lưng truyền đến Quay đầu nhìn lại Một chiếc xe màu tối chậm rãi Dừng cạnh hai người Cửa sổ hạ xuống Đèn đường rực rỡ chiếu sáng lên gương mặt Lệ Minh Vũ Đôi mắt anh sâu thẳm lặng lặng Nhìn tô nhiễm đang đứng trước mặt Mồi mỏng cong lên một nụ cười đầy ý vị tôi nhiễm hoang mang cua lần thì giật mình kết tiếng anh lệ tôi từ đón bạn cũ đi ăn khuya từ lần trước gặp nhau tôi luôn mong muốn được sum họp vui vẻ với cô tô cô cua lần cho tôi mượn nhà điều chế hương của cô một tí không sao chứ giọng nói lệ minh vũ đều đều trầm thấp rừng dưng nhưng có như không nhấn mạnh hai chữ bạn cũ chương 14 tôi muốn chính em tôi nhiễm đứng chôn chân tại chỗ nói thật lòng bốn năm trước cô rất ít khi thấy anh cười nhưng mỗi khi anh cười thì không có chuyện tốt lành gì xảy ra cho nên nhìn nụ cười hiện tại trên môi anh trái tim cô bắt đầu không yên cô lừng trần trừ giơ tay nhìn thỏ qua đồng hồ hơi mất tự nhiên nói anh lệ anh nhìn bây giờ có chút ngại quá tôi bị lệch giờ lê minh vũ cũng cố ra về giơ tay xem đồng hồ nhưng vẻ mặt anh lại không hề áy náy bình thản cắt ngang golean rồi nhướng mắt nhìn qua ánh mắt của Tô nhiễm vấn đề liên quan đến midi tôi nghĩ vẫn phải trò chuyện kỹ hơn với cô tô golean thấy anh đã nói rõ như vậy cũng không có ý muốn ngăn cản nữa quay đầu nói với Tô nhiễm tiểu nhiễm vậy chị về trước em cùng anh lệ trò chuyện kỹ hơn nhé nói xong thầm thì cân giận vào tai Tô nhiễm Cẩn thận khi tiếp xúc với anh ta, nếu em thật sự thấy không ổn thì phải mau chóng truyền đi. Tô nhiễm gật đầu, lòng cô ngập tràn bất an. Cô lần mau chóng lên taxi rời khỏi, tôi nhiễm đứng dưới ánh đèn đường. Gió đêm thổi phớt qua mái tóc trước chán cô, rõ ràng hiện tại là mùa xuân, nhưng cô lại cảm thấy lạnh người. Lệ Bình Vũ xuống xe, mở cửa bên chỗ ghế phụ. Anh nhìn cô, trầm giọng nói. Lên xe. tôi nhiễm chăm chú nhìn anh hồi lâu hít sâu một hơi rồi lên xe cửa xe nhanh chóng đóng lại anh lúc nào cũng ra về rất ga lăng cô vừa cài dây an toàn xong lệ minh vũ liền đạp xuống chân ga xe quay đầu ngược lại chạy về hướng khác chỉ vương lại khói xe mờ nhạt đằng sau tốc độ bất ngờ khiến cô không thể cau mày tay cô bất giác vịn vào cửa xe dạ dày bắt đầu cồn cào khó chịu sợ lệ minh vũ quét mắt nhìn cô thản nhiên nói Phụ nữ luôn luôn tiếc sinh mệnh. Cô đáp. Tốc độ xe chậm lại, bàn tay anh nhẹ nhàng cầm tay lái như đang nắm giữ số phận sống chết của con người trong tay. Anh lại ngoặc cua, bên ngoài cửa sổ, ánh đèn lấp lánh miêu tả quang cảnh trường trước nhà thờ Đức Bà Paris theo phong cách kiến trúc Gothic. Đỉnh tháp cao nhỏ với thanh giá nằm trên phảng phất như muốn tiếp hợp với vòng trời. Tôi nhiễm phát hiện, thà rằng anh chạy nhanh, ít ra cô cũng có thể quên đi bầu không khí nặng nề trong xe. Bây giờ, anh lái với tốc độ vừa phải ổn định, ngược lại càng khiến cô cảm thấy không được tự nhiên. Việc này cũng tương tự như cách cư xử của anh. trầm thấp yên lặng mà dọa người bất an. Xe chạy vào khu vực thành thị, cô nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, cô không biết rốt cuộc anh muốn gì. Sau một lúc lâu, cô coi thường nói... Tôi từ trước tới nay không có thói quen ăn khuya. Bốn năm trước em có. giọng nói Lệ Minh Vũ nghe hơi khó chịu, bàn tay anh đánh tay lái quẹo cua. Thói quen có thể thay đổi. Em cũng nói có thể thay đổi. Khóe miệng khẽ nhếch Tôi nhiễm câu mày. Anh nhất định phải làm khó tôi sao? Chúng ta chỉ đến nơi khác thôi. Lệ Minh Vũ vẫn rất thoải mái, giọng nói anh trầm thấp. anh rốt cuộc muốn chở tôi đi đâu lòng tô nhiễm bắt đầu thấp thỏm không yên có vẻ như anh không định thả cô đi nơi tôi ở lệ minh vũ ngắn gọn trả lời ngữ điệu bình thản mắt tô nhiễm thoáng kinh ngạc dự cảm không hay nổi lên trong cô dừng xe cô lạnh nhạt nói lần này xe không dừng lại như cô mong muốn tôi nói dừng xe tô nhiễm quay đầu nhìn anh lạnh lùng quát to Trong tiếng xe, Lệ Minh Vũ chỉ cong môi cười, chẳng hề có ý định dừng xe. Tôi nhiễm không muốn tiếp tục dây dưa với anh, không nói lời nào liền mở cửa. Nhưng lúc này cô mới phát hiện, hóa ra cửa xe đã khóa từ lâu. Anh... Cô còn chưa kịp xuống xe, thì Lệ Minh Vũ đã tấp xe vào ven đường. Anh ung dung ngồi ở vị trí lái xe nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm lộ rõ ý cười. Mở cửa, tôi muốn xuống xe. Tôi nhiễm không muốn nhìn thấy nụ cười của anh. Cô nén cảm giác bực bội. Cô bình tĩnh nói. Nghe vậy, lệ Minh Vũ vẫn mặc kệ, thả nhiên buông lời. Gấp như vậy làm gì? Tôi vẫn chưa định thả em đi. Nói xong, anh rút một điều thuốc lịch sự hỏi cô. Không ngại chưa? Tuy là câu hỏi, nhưng dường như không có đáp án để lựa chọn. Cửa sổ ở vị trí lái xe chậm rãi hạ xuống. Anh châm thước hút một hơi rồi khoác cánh tay đang kẹp thuốc ra ngoài cửa sổ mùi thuốc lá nhạt nhẽo hòa quyện cùng hương gỗ phách thuộc về anh tạo ra một mùi hương khó diễn tả thành lời là mùi hương đàn ông phóng khoáng quyến rũ Tô nhiễm nghe ra ý trong câu nói của anh cầu tôi vẫn chưa định thả em đi sợ rằng không chỉ có đêm nay Tô nhiễm trầm ngâm thầm hít một hơi khi những mắt lần nữa nhìn anh ánh mắt cô càng thêm điềm tĩnh nguội lạnh Anh Lệ, nếu là vấn đề của nước hoa, vậy ngày mai tôi sẽ tự mình đến thảo luận với anh. Nếu anh còn chuyện gì khác phải nói, vậy xin anh tìm Gulen. Chị ấy mới là đối tác hợp tác của anh. Lệ Minh Vũ chợt cười, quay đầu chăm chú nhìn cô, rất lâu sau nói. Nước hoa của em đích xác có vấn đề, tôi nghĩ nên thêm mùi vào nước hoa. Anh muốn thêm gì? Tôi nhiễm nhẫn nại hỏi. Anh nhích miệng, đặt điếu thuốc cầm trong tay vào gạt tàn. Bỗng nhiên anh chậm rãi đến gần cô, gần đến nỗi cả gương mặt anh hầu như kề sát vào mặt cô. Tôi nhiễm sừng sốt, cả người bất giác dựa vào kế ngồi sau lưng. Anh muốn làm gì? Nghe em nói, hương chủ yếu trong Midi là Long Diên, nhưng theo tôi biết cái này chỉ là mùi hổ phách thôi. Ý kiến của tôi là, chi bằng em nên đổi thành... Lệ Minh Vũ nhìn cô cười nhẹ Hơi thở từ đôi môi anh lượn lờ Quanh chóc mũi cao thẳng của cô Mùi hổ phách thuần túy Em thấy thế nào Trái tim tôi nhiễm đập nhẹ một nhịp Vài giây sau cô cực kỳ bình tĩnh Nhìn thẳng vào ánh mắt anh Xin lỗi anh tôi sẽ không điều chế Theo kiểu này nếu anh Lệ có nhu cầu Tôi sẽ giới thiệu nhà điều chế hương khác Với anh Nhà điều chế hương khác Tôi không thích Lệ Minh Vũ giơ tay, ngón tay thon dài bạo dạn vuốt ve từ đôi má cô xuống sống mũi cao thẳng nhẹ, rồi lướt qua phần tóc vén bên tai cô. "Tôi nhiễm, tôi muốn chính em." Tôi Nhiễm cả kinh, dốc hết sức đẩy anh ra, cô tức giận trừng mắt, giọng cô lạnh như băng. "Mở cửa xe. Trốn chạy." Lệ Minh Vũ cười nhẹ, cô hơi nheo mắt, nhìn thẳng vào nụ cười đầy ác ý của anh, mặt không chút thay đổi đáp. Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian của mình với một người buồn chán nhạt nhẽo. Bốn năm rồi, cái cô muốn chỉ là một cuộc sống yên ổn. Cô gây sự hay chiêu chọc anh. Vì sao anh vẫn cứ muốn dằn vặt cô? chương 15 Bông ngọc chai đen Lệ Minh Vũ không giận, ngược lại còn bật cười. Anh ngồi thẳng dậy. Tôi không thích ép buộc người khác. Vậy đi, tôi cho em ba lựa chọn. Tôi nhếch cau mày, cô không muốn nghe nhưng lại phải nghe vì cửa xe căn bản không mở được. Thứ nhất, theo tôi ăn khuya, chúng ta từ từ thảo luận về vấn đề cải tiến nước hoa. Thứ hai, về nơi ở của tôi, ở đó tôi và em vẫn có thể nói chuyện công việc. Thứ ba, anh cố ý không nói nữa, ánh mắt chăm chú nhìn cô dần biến hóa, tự như sương mù sang đầy màn đêm, khiến người khác nhìn không thấu. tôi nhiễm biết chắc chắn không phải chuyện tốt lại không muốn tiếp tục dây dưa với anh thản nhiên nói còn gì lệ minh vũ nghiêng người cánh tay khoát lên ghế xe đến gần cô vô cùng giọng nói trầm thấp nồng đậm cất lên trở lại bên cạnh tôi trái tim tôi nhiễm chợt treo lơ lửng cô cười khẩy nhưng nụ cười trên môi lại bất giác biến mất anh lệ anh rất thích nói đùa đúng không em biết tôi là người không thích đùa Anh nói nhỏ nhìn cô Anh không thích ép buộc người khác Nhưng chỉ cho tôi ba lựa chọn Nếu tôi không chọn thì sao Nhìn ánh mắt thoáng biến hóa của anh Cô nhích miệng nói Tôi hiểu rồi Có phải anh sẽ không bàn bạc việc hợp tác Anh lệ Chuyện bức bách người khác này Không thích hợp để anh làm Dù anh muốn cũng phải nhìn rõ đối tượng Anh xem nhiều tiểu thuyết quá Hay là đột nhiên thích diễn kịch Loại tình tiết kiểu này, anh nên quên đi thì tốt hơn. Nụ cười rộng hơn, nhưng ý cười lại không hiện trong mắt anh. Lần này, anh bất ngờ đỗ lấy gáy cô, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Lệ Minh Vũ chỉ cần hơi cúi đầu, liền có thể thưởng thức ngay bờ môi đỏ mọng đến mê người của cô. Bốn năm không gặp, em ngày càng mạnh miệng. Anh cúi đầu, rộng nói và hơi thở anh tàn ra mờ mịt nguy hiểm. Tôi nghĩ lúc này không tiện với cái gọi là ôn chuyện cũ Cô đáp, ngữ khí lãnh đạm Mắt lệ minh vũ thoáng tối tăm Ánh mắt xa xẩm buông cô ra Được, vậy đến nơi tôi ở Chúng ta đổi cách thức ôn chuyện cũ Anh nói rồi khởi động xe Tôi nhiễm nhìn anh chân chân hồi lâu Khi xe khởi động Cô nắm tay thành nắm đấm Lấy điện thoại từ trong giò ra Bấm một dãy số Phải sở cảnh sát không ngạ Tôi muốn báo án Xe bỗng ngừng lại Lệ Minh Vũ quay đầu nhìn cô Anh dường như không ngờ cô sẽ báo cảnh sát Ánh mắt anh lộ rõ kinh ngạc Nhưng không màng giật lấy điện thoại của cô Tôi bị người khác giam lỏng trong xe không ra được Loại xe là Tôi nhiễm nhìn anh Nói từng chữ từng chữ Với bên điện thoại Lệ Minh Vũ hết sức nhẫn nại Chờ cô báo cảnh sát xong Rất lâu sau anh không kìm được Khẽ cười một tiếng Còn không mở sao Cô rừng dưng đối mặt với anh Cảnh sát gần tới rồi Đến lúc đó vì chuyện này mà lên báo Nhất định rất ý nghĩa Anh nhíu mày Mãi lâu sau cũng mở cửa cho cô như mong muốn Tô nhiễm không nói tiếng nào liền mở cửa xuống xe Chẳng lẽ em không hiếu kỳ chút nào Về chuyện nhà họ hòa Giọng Minh Vũ lười nhác Trượt vang lên phía sau cô Đề tài bất chợt bỗng chốc xuất hiện trước mắt tô nhiễm Lưng cô thoáng cứng đờ Rồi thản nhiên nói mọi chuyện của nhà họ hòa từ lâu đã không còn liên quan đến tôi vóc người cao lớn của lệ minh vũ nhướng về phía trước một cánh tay ôm vòng lấy cô bàn tay anh phủ lên bàn tay đang vịn lên cửa xe của cô nụ cười và lời nói nặng nề rơi vào tai cô nhưng cô như có như không mà dựa vào lòng ngực anh cô muốn né tránh nhưng anh lại càng ôm chặt hơn mọi người thường nói phụ nữ tuyệt tình còn tá nhẫn hơn đàn ông Nào ngờ nhờ tác giả lớn như cô Tô mà hôm nay tôi được giáo cặn kẽ một phen như vậy. Không khó nghe ra ý cười trong giọng nói của anh. Tôi nhiễm thầm điều chỉnh lại hô hấp. Quay đầu nhìn anh lần nữa, nụ cười với lún đồng tiền nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt cô. Nhẹ như nước nhưng đầy quyến rũ, cám dỗ Trời sinh phụ nữ trung tình nhưng chính vì đàn ông bạc tình mà trở nên tuyệt tình. Anh phải hiểu rằng phụ nữ là động vật cảm tính Khi đối mặt với lừa dối và tuyệt vọng Tình cảm của họ sẽ thành cực đoan Đương nhiên Khi không còn gì đáng để lưu luyến Thì phải cư xử tuyệt tình Đây cũng là thói quen bản năng tự vệ Của phụ nữ Giống như sự yêu thích hư vinh trời sinh ở đàn ông Tuyệt tình là ô dù Tự nhiên che chắn của phụ nữ Không hổ là tác giả Ngay cả má người cũng xuất khẩu thành thơ Lệ Minh Vũ cười thản nhiên Nói vậy, em rất hận tôi Tôi nhiễm nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh cười Thật ngại quá Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi Tôi không hận bất cứ người nào cả Cũng không nghĩ mình sẽ đối xử tuyệt tình với ai Đời người hết sức ngắn ngủi Tôi sẽ không vì thù hoạn luận quẩn trong lòng Mà dày vò bản thân Phải không? Lý lẽ biện luận đường đường chính chính của em Suýt nữa ngay cả tôi cũng tin Lại như vậy, đây là cái gì hở? Anh cười nhẹ bên tay cô, bàn tay khác chậm rãi xuề ra trước mặt cô. Một chiếc bông chai ngọc đen ngọt ngào sáng lấp lánh dưới ánh đèn xe bày ra trong lòng bàn tay anh nhưng lại đau đớn như kim châm và mắt tô nhiễm. Cô đờ người, theo bản năng sờ lên vành tay mình, không biết tự khi nào chỉ còn lại một chiếc đơn độc. Bốn năm trước, khi ký vào thỏa thuận ly hôn, cô ra đi với bàn tay trắng, cái gì cô cũng không lấy nhưng chỉ mang đôi bông ngọc chai đen này theo mình. Suốt 4 năm qua Bất chi bất giác cô vẫn luôn mang nó bên cạnh Còn tại sao cô lại thích đôi bông chai này như vậy Cô cũng không muốn mải miết Đuổi theo tâm tư của mình Có lẽ mang nó theo để nhắc nhở bản thân Tình yêu là tai họa Đừng nên chạm vào Cũng đừng nên suy nghĩ đến nó Nếu như tôi nhớ không nằm Đây là tôi tặng cho em Giọng anh vang lên từ đằng sau Hệt như âm thanh của ma quỷ Tôi nhiễm nhíu mày Đưa tay muốn giật lại Anh thu về cười Muốn lấy, đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy Anh nhấn mạnh lời nói Từng chữ từng chữ Như những viên ngọc rơi vào tay cô Bây giờ là một giờ sáng Em còn thời gian cả ngày để chuẩn bị Địa chỉ liên lạc của tôi có trên danh thiếp Đêm nay tôi chờ em Tôi sẽ không đi Tôi nhiễm chỉ cảm thấy lòng mình càng lúc càng lạnh Lệ Minh Vũ nở nụ cười tôi nhiễm, sớm hay muộn gì em cũng phải cùng tôi ăn bữa khuya này tôi nhiễm nghiến chặt răng rất lâu sau cô lạnh lùng buông lời anh đúng là đồ điên nói xong cô lập tức xuống xe cô cố sức đóng cửa xe thật mạnh lệ minh vũ không đuổi theo xuống chỉ nhìn bóng cô qua kiếng càng lúc càng xa nụ cười trên môi anh dần biến mất đôi mắt sâu thẳm càng thêm tĩnh lặng âm u như bóng đêm khiến người khác ngạt thở đến chết Nhìn tô nhiễm được cảnh sát đón đi Anh mới đạp chân ca Xe lướt như hỏa tiễn xuyên qua màn đêm